Cuối cùng sau đó cả buổi tập, Thủy Ngại Ngung không dám nhìn thẳng vào một học viên nào. Cô vừa tập vừa cầu khẩn mong cái giờ học này mau kết thúc, mà có lẽ bởi vì cô biết, rất gần cô thôi, phía ngoài cổng trung tâm ở quán nước chè, Quân đang ngồi chờ đợi. Cuối cùng cái giờ học lê thê dài dẳng ấy cũng kết thúc. Quân sau khi đánh ba chén nước chè thì thấy bụng dần bồn chồn. May mà lúc đó thấy các học viên dần dìu bước ra, vài người còn liếc về phía anh giúp giúp. Quân làm mặt tỉnh, móc ví rút tiền Thậm chí anh thản nhiên ngáy mắt với các bà cô Rồi thản nhiên đi vào trong lớp Giàn phòng vắng lặng còn lại mỉnh thụy Cô lấy khăn lau mặt rồi dọn những chiếc ghế tẩm vào một góc Nhìn thấy Quân, cô không nén được, đột nhiên bật cười. cười Em cười cũng không lấy được lòng anh đâu Đêm qua không ngủ, sáng anh chưa ăn và uống nước chè đặt ba chén liền Và nếu em cố tình quên thì anh nhắc lại cho em nhớ nhá. Anh vẫn là bệnh nhân cách đây không lâu đâu đấy. Thụy nhìn dáng điệu ăn vạ của anh, thở ra bất lực. tôi được rồi, ông tướng. Thế bây giờ anh muốn ăn cái gì? Quân chở Thụy bằng chiếc ô tô cồng cảnh của anh. Hai người sẽ vào một quán phở nhỏ ở góc đường mà Thụy vẫn thường ăn với An và Tít. Quân vẻ rất đói, anh ăn rất nhanh. Mới loan đó, đã thấy Quân gọi thêm một tô nữa. Thụy còn đang kinh ngạc thì quân đã hớt thêm một phần bánh phở và thịt bò sang bát của cô. Cô định chặn lại thì anh kiên quyết. Em gầy quá, tầm bổ thêm vào ôm mới thích. Em đâu cần anh thích. Sau câu nói của Thụy, ánh mắt hai người ngưng động nhìn nhau. Thụy cắn môi cười khi thấy mặt quân khựng lại, nhưng rồi anh nhún vai thản nhiên. Ok, nếu em không bằng lòng với việc thích thôi, anh nâng cấp lên thành yêu là được chứ gì? Thụy. Đến lượt Thụy sững người, cô ẩn ra nhìn quân, đấy có được coi là một câu tỏ tình không nhỉ. Nhưng sau khi quăng ra một câu xấm xét như thế, quân lại tuyết miệng cười, cuối xuống hăm hở ăn, khiến Thụy mất cả hứng. Mặc dù vậy, Thụy vẫn không kìm được, môi cong lên một nụ cười. Khởi trộm gì nữa? Em có ăn nhanh không thì bảo. Thụy đành cúi xuống ăn, thỉnh thoảng lại quan sát quân. Nhìn anh gấp từng gắp phở lớn, Thụy trượt nhớ đến lần họ cùng nhau ăn phở ở Lào Cai. Khi đó, Thụy còn đang bất ngờ khi quân đùng đùng xuất hiện trong cuộc hành trình của mình. Còn anh khi hậm mực tuyên bố, nhiều lúc anh chỉ muốn bóc chết cô. Thụy bất giác buông đũa, ngẩng lên nhìn quân, cảm thấy trong lòng vô cùng ngọt ngào. Thời gian chưa phải xa nhưng dường như cả hai đã đi một quãng đường không hề ngắn ngủi để xích lại gần nhau. Thụy đã nghĩ cô sẽ không bỏ lỡ cơ hội để có anh trong đời Dù là vì lý do gì đi nữa Bữa sáng cuối cùng cũng kết thúc Người nào đó ăn xong, bụng đỡ đói, khuôn mặt tươi tỉnh hơn hẳn Lại sẵn lòng uống thêm một ly trà sữa nóng Dù sáng nay anh đã uống ba chén rồi Thấy Thụy đứng dậy trả tiền Quân kéo cô lại, lửa cô một cái Thụy đành ngồi xuống Nhưng quân đi ra quầy, loay hoay một lúc vẫn chưa xong Thụy hiếu kỳ quay ra nhìn Hình như hai bên đang nói việc gì đó Có lẽ là không có tiền lẻ thì vội đi tới rút ví ra Bao nhiêu ạ? Để em gửi cho Chị bán hàng tủm tìm Có 60.000 mà đưa chị những 500 Trong khi ví có tiền lẻ vẫn không chịu gửi đây này Thụy ngơ ngác nhìn sang quân Vô thức nhìn cả ví của anh Dưới lớp ví ra đắt tiền Cô thấy giữa những tờ mệnh giá lớn Thì vẫn có một đồng 50.000 Ở một ngăn vẫn có một đồng 10.000 nữa Nhưng Quân vẫn khăng khăng Coi như chị đổi tiền giúp em Khổ quá Căn bản là chị không có tiền lẻ Chứ không phải là không muốn đổi đâu em ơi Chị Hằng phở thanh minh Trong khi Thụy vui vẻ rút mấy tờ tiền lẻ Đây ạ Chị cầm giúp em ạ Thấy Quân vẫn có vẻ không thoải mái Thụy kéo tay anh đi Rồi khi dòng xe xuống Quân nhún vai Hơi mất mặt đàn ông tí Nhưng coi như số anh cũng có ngày được người giới tính nữ bao ăn phở. Thụy phỉ cười, cái chuyện tí tí thế mà quân cũng để bụng, đúng là cái đồ trẻ con. Nhưng cô vẫn không thể kiềm được thắc mắc. Nhưng sao anh lại không muốn tiêu cái tờ 10.000 kia thế? Đã chứng kiến cách tiêu tiền của quân, Thụy biết quân không quan tâm đến chuyện tiêu pha nhiều. Tiền triệu còn chưa nói, chứ đừng nói đến đơn vị nghìn thế này. Thế thì cái đồng 10.000 kia có cách quái gì nhỉ? Nhìn về thắc mắc của Thụy quân nhớng mày Em còn hỏi tại sao à Thụy ngẩn ra ngơ ngác Chẳng lẽ nó liên quan đến em Không liên quan đến em thì liên quan đến ai Lục chỉ nhớ cho thật kỹ vào Rất lời quân lên xe Thụy đang ngẩn ngơ ngơ Giữa đống vô thức leo lên Một tờm tiền 10.000 còn lẽ liên quan đến cô Thụy ngẫm nghĩ mãi Đến lúc rồi xe máy lao đi Đồ óc Thụy mới sực tỉnh Ôi trời ơi là 10.000 đó chính là nó Lần ấy leo fan xong Cô vội vã về Hà Nội để gặp Miên Nhưng Thụy không xa bắt xe được Cuối cùng cô đành ra đường lớn Vẫy xe để đi nhờ Ai ngờ số vận oái oăm Khi chiếc xe đầu tiên dừng lại là diện Sau thì đến quân Đã đang lúc cô mệt mỏi ức chế Quân lại còn trêu gẹo Khiến Thụy bực mình bảo anh là trai bao à Và sau đó thì cô hậm hực khẳng định Với số mét đường đi Quân chỉ xứng với 10.000 xe ôm Thụy quăng 10.000 đó chỉ để sướng tay cho đỡ bực, coi như dứt được một chắc rối Thế mà cái ông tướng này bao lâu thế rồi mà còn giữ cái tờ 10.000 đó, lại còn kiên quyết không thèm tiêu. Hây, ấu trĩ thế hả trời? Thấy Thụy đột nhiên ngẩn ra rồi bật cười, còn gục đầu với lưng mình. Quân hơi ngoái lại, vừa cáu vừa ngượng. Nhớ ra rồi hả? Còn cười. Chứ gì nữa? Này, anh đáng yêu thế? Thụy vừa nói không kiểm được, kéo nhẹ tại anh một cái Quân im ắng hồi lâu không phản ứng, chỉ cho xe chạy tử tốn Cuối cùng mới nói hơi ngoái lại, thong thả Em có thể bảo anh hấp dẫn, đàn ông, men lì, đại loại thế Nhưng đừng có nói chuyện đáng yêu, nhớ chưa? Thụy bật cười, đột nhiên tình nguyện quảng tay qua hông quân Giúp đổ vào vai anh, cười khúc khích một chập nữa Nhưng anh đáng yêu thật mà Uhm, không tranh cãi Mặc dù đúng là có thể thế thật Nhưng em hãy nhớ là chỉ khen thầm thôi đấy Thụy cười lớn vì giọng điệu tương hưởng của quân Cô nhận ra lâu thật lâu rồi Mình mới được vui cười và thoải mái đến thế Trước giờ cô bị coi là người lạnh lùng, lãnh đạm Thậm chí quá mức rừng rưng so với độ tuổi mà cô có Nhưng có những lúc như thế này Thụy mới biết Hóa ra cô cũng thích được vui cười như vậy Và đó là bởi vì quân mài vẩn vơ Thụy không hay là quân đã dừng xe ở khu nhà Happy Day. khi Thụy đang ngần ngại thì quân đã túm tay cô bé kéo đi các bạn nghe chuyện tệ tr chuyện audio cho mìnhzúc các bạn nghe chuyện vui vẻ ngày hôm nay kế hoạch của em dẹp hết ưu tiên anh thấy Thụy lăng lắc, lắc đầu vô định mở miệng đói quần đã kiên quyết chặn lại anh đang là chủ nợ của em em trốn không được đâuứt lời quần kéo Thụy đi vào khu văn phòng của anh Nơi này, mỗi lần đến đều là một trải nghiệm qua sức đặc biệt với Thụy. Lần đầu phỏng vấn thử việc bị đuổi về, hai lần sau thì đều là những cuộc cỏ kè mặc cả lạ lùng. Có lẽ vì quá tam ba bận nên lần này có vẻ an ổn nhất, ngoại trừ bàn tay của Quân cứ khóc khăn khăng nắm chặt tay cô không chịu rời. Đưa cô vào phòng riêng, ấn cô vào chiếc ghế da lớn mà anh vẫn ngồi làm việc. Quân bật cười khi Thụy lọt thỏm trong đó. Đôi mắt đầu nhíu lại nhưng không hiểu anh định làm gì. Thậm chí, gương mặt đầy sự phản đối. Quân chỉ cười, dịu dàng hôn cô thêm một lúc rồi miễn cưỡng buông ra. Ở đây đợi anh. Thật ra, Quân chỉ muốn tự tay pha cho Thụy một tách cà phê. Lần đầu tiên pha cà phê cho một cô gái, Quân không hay rằng suốt quá trình đun nước hay pha pha khuấy khuấy, anh đều cười như một tên ngốc. Khi anh trở lại, anh nhìn thấy Thụy đang ngồi ở ghế. Mắt nhắm nghiền như ngủ, chân co lại. Chiếc điện thoại nhỏ trên bàn đang bật một bản nhạc ngọt ngào say đắm. "Nàng rối bời, khi nàng trong xanh vậy mà anh sao hơn được nắng? Anh làm sao ra ngoài không gian em?" Đành làm tù nhân mãi, nếu biết trước anh đã xin thêm ngày được giam trong tay mềm em. "Sinh của em, em là ngoan của anh." Mòn môi anh vẫn gọi, chưa, anh đã xin thêm ngày." được giam trong tay mềm êm sinh của anh em là ngoan của anh món anh vẫn Gia điệu ngọt ngào đáng yêu của bài hát Địa Đàng làm quân sững ra Nhất là khi lại gần chiếc ghế thì quân phát hiện ra rằng cô nàng sinh của anh, em là ngoan của anh, không phải như ngủ nữa mà là ngủ thật rồi. Cô thở sâu, ngực phập phòng khét khẽ, mái tóc vương dài xuống gương mặt, vừa trẻ con vừa mềm yếu. Cái con người này cứ những lúc quan trọng thì lăn ra ngủ, trong khi anh mới là người thức cả đêm cơ mà. Anh thậm chí còn chưa cộng sổ tính nợ với cô. Hùng hổ trong lòng là thế, nhưng khi nhìn đôi mắt khép chặt, dáng vẻ ngủ ngon lành của Thụy, cô không cách nào lôi cô dậy. Chỉ biết cuộc sống của Thụy mệt mỏi cỡ nào, mà lúc nào cũng bà đâu ngủ đấy như vậy. Anh nhớ mãi cái cảm giác ở trên chuyến tàu đi xa 3 ngày đó. Cái con người này đã rút vào một bên cửa sắt, cứng lạnh mà ngủ, cứ gật gà gật gù, thỉnh thoảng cụm nọ cụm kia nhưng vẫn không tỉnh dậy. Có lúc ngẹo hẳn cổ sang một bên, tóc tai che kín mặt, có lúc lại còn khóc trong mơ, miệng thì cứ thì thào nho nhỏ điều gì đó, như là sợ hãi, như là tủ thân. Cô không hề biết, trong đêm hôm đó, anh đã nảy sinh một khao khát, rằng sẽ chở che, bao bọc cho người con gái từng khóc trong mơ này mãi mãi, để suốt cuộc đời cô bình an, không phải rơi thêm một giọt nước mắt. Quân cúi xuống, hôn nhẹ lên Thụy, rồi lôi mớ sổ sách ra giải quyết định cho Thụy vào căn phòng phía trong đi nghỉ ngơi, nhưng sợ anh di chuyển sẽ làm cho Thụy tỉnh dậy, nên anh kệ để Thụy ngồi ở ghế, còn mình thì ôm máy tính ra bàn ngồi. Nhấm nháp tách cà phê mà chủ nhân nó đã ngủ, Quân vùi đầu vào công việc. Dưới những lúc căng thẳng của từng tập số liệu, hợp đồng mua bán, anh lại ngẩng lên, nhìn về phía Thụy, thấy lòng một cảm giác hài lòng và dễ chịu. Trước đây, Quân từng thích một người con gái, người đó là chị dâu của anh bây giờ. Nàng nhái bén ấy luôn cho anh cảm giác muốn treo chọc nhưng cũng muốn bảo vệ cô con người ấy già đầu rồi mà ngốc, chỉ được cái rất mực vui vẻ yêu đời Ở bên cạnh Dương, Quân thấy vui, chọc tức cô, anh càng khoái chí Quân luôn lấy Dương như đồng trang lứa với mình, dù anh thua Dương đến cả nửa con giáp Sau này nhìn lại, Quân nghĩ Dương như một người đồng hành đã đi cùng anh trong quá trình chuyển hóa Từ một cậu con trai bổng bột, trở thành một người đàn ông trưởng thành Một người đồng hành tin cậy tươi vui Như một sợi dây mà anh luôn tin tưởng nắm lấy Như nhỡ may có chuyện gì Còn bây giờ với Thụy Thì lại là một cảm giác khác Đối mặt với cô Người đàn ông trong anh bị khiêu chiến mạnh mẽ Anh muốn chinh phục cô Lại muốn cô chinh phục mình Dù chưa biết rõ hết cả về cô Dù có vô số hỏi nghi và thắc mắc Nhưng tất cả những cảm giác mạnh mẽ Đều mách bảo anh rằng Ái Thụy là người phụ nữ phù hợp với mình Á Thụy là người phụ nữ của anh. Điều mách bảo đó với anh thực ngọt ngào. Gần trưa, khi thấy mắt mỏi, chân cũng tê dần, Quân mới đứng dậy vặn người răng rắc, nhìn đồng hồ đã hơn 2 tiếng qua rồi. Quân quẳng giấy tờ sang một bên, quyết tâm lôi cổ cô nàng kia dậy. Khi anh bước đến, thì vẫn tựa đầu vào thành ghế ngủ ngon lành. Quân định đánh thức Thụy bằng chiêu kinh điển. Nhưng vừa cúi xuống một cái thì cô nàng tự nhiên lắc lắc đầu, dơ tay đẩy mặt anh ra, rồi lại dối đầu ngủ tiếp. Quần kinh ngạc, cứ như thể là cô ngủ mà mắt vẫn nhìn thấy được vậy. Nhưng cuối cùng quần vẫn mặc kệ, anh xoay mặt cô ra hồn thật mạnh. Cô nàng ngủ sâu sau một hồi vẫn lơ ma lơ mơ, cuối cùng cũng ú ớ tỉnh dậy. Và khi ý thức được tình hình, cô vội vàng đập vào lưng anh, nhưng quần vẫn mặc kệ. Với cô nàng như ái thụy, đôi khi phải đàn áp, Đến khi rời cô ra, quần mấy thầy hơi thở mình cũng trở nên hỗn độn. Trong khi đó, Thụy sọc lại cổ áo, túm tay kéo anh lại. Hóa ra là nhìn đồng hồ. Chứ rồi, chiều nay em còn phải làm cho xong cái quyết toàn thuế. Nghe Thụy nói, quần mấy nhớ ra, Tài phải Chế từng kể Thụy làm giấy tờ thuế má cho quán bà đó. Kỳ quái thật, vừa dạy thể dục thẩm mỹ, vừa làm kế toán, lại còn đi dẫn tour, kiêm cả phục vụ rượu. Chẳng biết còn cái gì mà Thụy không làm. Quân lúc lắc đầu kiên quyết. Không, hôm nay thì không. Mình cần phải nói chuyện. Thủy lặng lẽ nhìn vẻ quyết luyệt của Quân, môi mím lại. Ý anh là chuyện gì? Quân bước đến nhìn thẳng mắt cô, nói rảnh giọt từng chữ. Thứ nhất, vì sao em bỏ rơi anh trong bệnh viện? Việc đó có liên quan đến bố mẹ vẻ anh không? Thế về mặt xứng ra của Thủy, Quân nâng cảm cô lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đang bất an lo lắng. Thứ hai, Chuyện mà em đang định kể cho anh Lúc ở Sapa Về mối quan hệ giữa chị em Và tay diện là thế nào Thực sự anh rất quan tâm Rất rất tò mò đấy Thụy nhìn quân Vô thức gật gật đầu Quân hoàn toàn có quyền được biết Nhưng Thụy vẫn chưa biết nói sao về anh Khi cô còn đang sắp xếp lại từng ý nghĩ Quân đã nhìn cô hắng giọng Và cuối cùng Chuyện quan trọng nhất Em có yêu anh không Ngày qua Yêu nhau như thế nhé, bên nhau như thế nhé, cho nhau những ấm áp thuần khiết, nhớ phút giây lần đầu tiên được thấy em hồn nhiên đến 내 này thật sự em rốt tình cứ dài thêm có phải chăng em là